Cũng không có nghĩa là đám kim giáp binh cũng có tính tình hòa ái như vậy. Đoạn vân tiện dân, ngươi phải chú ý ngữ khí và thái độ của ngươi khi nói chuyện. Ngươi nên biết rằng, chúng ta đều là thần minh cao quý. Còn ngươi, chỉ là một tên nhân loại bình thường đê tiện mà thôi. Tự nhiên nữ thần đại nhân đã nể mặt ngươi rồi. Nếu ngươi còn không biết tốt xấu, cẩn thận ta cho ngươi tan thành mây khói. Một tên kim giáp chân thần dâu mép như sơn dương vẻ mặt phẫn nộ quát đoạn vân Những lời hắn vừa nói đã làm cho đám thủ hạ của đoạn vân nổi nóng Sát khí ẩn hiện Lúc có lúc không Tạp nộ tư Ngươi im miệng lại Tuy những biến hóa của đám thủ hạ đoạn vân rất nhỏ Nhưng hy dơ vốn rất mẫn cảm đã ý thức được khí tức nguy hiểm Nàng vội vàng quát bảo tên kim giáp chân thần ngưng lại Tự nhiên nữ thần đại nhân Tên nhân loại này cũng quá kiêu ngạo đi. Ngài đã nể mặt hắn rồi. Hắn còn bất kính với ngài như thế. Hắn đúng là một tên mười phần tiện. Tên kim giáp võ sĩ có tên là tạp Nổ tư không thể tiếp tục mở miệng nữa. Bởi vì ở yết hầu của hắn bỗng xuất hiện một khe hở rất nhỏ. Một dòng chất lỏng màu vàng kim từ từ chảy ra. Kiếm ra khỏi vỏ và được đút vào cơ hồ cùng một lúc. Diệp cô thành vẫn như trước đứng bên người đoạn vân. Nhìn vẫn vô cùng bình tĩnh và yên ổn. Khi tên kim giáp chân thần cúi đầu muốn nhìn xem mình đã xảy ra chuyện gì. Cái đầu của hắn bỗng nhiên rơi xuống. Máu đặc hữu kim sắc của thần tộc từ cổ phun ra. Tự nhiên nữ thần Hy dơ chừng mắt phẫn nộ nhìn đoạn vân. Vẻ mặt có chút phức tạp. Một kiếm vừa rồi. Cho dù là nàng cũng không thể thấy rõ. Điều duy nhất nàng biết hung thủ là tên hộ vệ bên người đoạn vân. về phần tên hộ vệ đó xuất kiếm như thế nào phi thân tới trăm thước giết người ra sao nàng hoàn toàn mù mờ chín tên kim giáp chân thần khác xem ra vô cùng phẫn nộ hai tên trong số kim giáp võ sĩ phi thân lên đỡ lấy thân thể của tên vừa bị chém chết không phải ta đoạn vân vung tay lia lịa ra hiệu mình trong sạch nhưng âm thầm hắn lại dùng thần thức bắt ngay lấy linh hồn của tên vừa bị diệp cô thành chém thành hai đoạn Linh hồn là đồ tốt đó Chữ lại trước cái đã Nhìn thi thể của thủ hạ Hy dơ rốt cục cũng không khống chế được sự kích động của mình Sắc mặt trở nên trắng mệt Một người có thể ngay trước mắt mình mà miễu sát một cao thủ chân thần hậu dai Cho dù nàng là chủ thần mà cũng không nắm chắc có thể đối phó được Thực lực của đối phương đến bây giờ không biết thực hư ra sao Đoạn vân ra vẻ quan tâm Sờ sờ đầu Rồi nhìn hai đoạn thi thể nói, hắn không sao đâu, các ngươi là thần. Vậy các ngươi hẳn không chết được, vừa rồi là ai làm chứ? Khẳng định là một cao thủ phòng trừng cấp bậc đã đạt tới thần cấp, tuyệt đối là kiếm thần. Những lời này vừa phun ra, năm đại ma sủng không nhịn được, cười phì ra, còn mấy thủ hạ dưới tay hắn cũng nhếch mép. Đặc biệt ni khả dưới thân hắn cũng cười rung lên nhẹ nhẹ, các ngươi nghiêm túc một chút. Không thấy thủ hà của nữ thần đại nhân biến thành hai đoạn sao. Đoạn vân ra vẻ tức giận quát bảo đám thủ hà ngưng lại. Ngươi thật sự là làm người ta cười chết mà không thường mạng. Tiểu phi hiệp rốt cuộc không nhịn được tiểu ý của mình cười to lên. Còn vài thủ hà khác cũng cười theo. Đến cả diệp cô thành bình thường lãnh đạm cũng lộ ra tiểu ý. Ngươi cuối cùng có ý gì đây? Tự nhiên nữ thần bây giờ rất giận. Sắc mặt nàng tức giận đến mức trở nên trắng bệch Nàng không ngờ, một tên chân thần thực lực hậu giai lại chỉ vì lắm lời một chút mà bị giết chết, đoạn vân đưa tay phất phất, ra hiệu cho đám thủ hà im lặng, nữ thần đại nhân, ý của ta là, ngươi nhanh chóng gắn cái đầu vào cho tên kim giáp võ sĩ lắm miệng kia, phỏng chừng hắn có thể sống lại đó, hắn nói bùn thiếu ra là tiện dân, ta không có ý kiến. Nhưng hắn tại sao lại đứng ra nói những lời đó với thủ hà của ta chứ? Ta đây thật mất mặt. Ngươi nhìn xem. Đến cả ông trời cũng chịu không nổi nữa. Đoạn vân vẻ mặt lúc này rất thành khẩn. Gắn đầu lại. Cho dù sinh mạng nữ thần có tới nơi này cũng chẳng làm được gì vì hắn đã là một cổ thi thể. Chẳng lẽ ngươi có thể làm người sống lại sao? Lúc này hy dỡ có lẽ vì quá giận mà bộ ngực đầy đạn của nàng bỗng nhấp nhô nhanh lên một chút theo nhịp thở. Nhìn kêu ủa là đặc biệt mê người, việc này trách được ta sao? Các ngươi không có tiền lại không có bảo bối, còn muốn tìm được tin tức, hơn nữa lại còn đưa ra lời ác ngôn. Nhục mà ta nữa, ngươi nói xem như vậy còn có vương pháp nữa không? Còn có thiên lý không? Chẳng lẽ các ngươi là thần cao cao tại thượng, những dân chúng bình thường chúng ta phải xem ánh mắt các ngươi mà cúc cung làm việc sao? Chẳng lẽ muốn chúng ta có cuộc sống của con kiến à? Ngươi nói đi. Chẳng lẽ các ngươi là thần minh cao quý? Nhân loại chúng ta sẽ làm trâu ngựa để các ngươi tùy ý điều khiển sao? Hy dơ đại nhân. Ta nói lại một lần nữa. Nếu không có tiền tài và bảo bối. Ngươi hôm nay đừng mơ đến việc tìm được tin tức gì từ ta. Ngươi rất oai phong. Chúng ta tự nhận xui xẻo. Chúng ta đi. Lúc này Hy Dơ mang theo chín kim giáp chân thần còn lại và thi thể chân thần vừa chết Muốn thối lui Nàng biết Nếu dây dưa với nam nhân trước mắt này Không bị hắn đánh chết Cũng sẽ bị hắn chọc cho tức chết Nhưng thân thể họ vừa động Mười đại thần long đã bao vây kín lấy họ Ngươi có ý gì đây Chẳng lẽ chúng ta đã bỏ đi mà cũng không được sao Hy Dơ mặt không chút thay đổi chăm chú nhìn đoạn vân Khẽ cười một tiếng Đoạn vân nói lạnh lùng, chỉ sợ việc này không được đâu. Hôm nay ngươi khi người quá đáng. Hy dơ lại một lần nữa bị đoạn vân chọc giận. Hy dơ đại nhân, không phải này ta không muốn tha các ngươi đi. Nhưng các ngươi muốn đi đâu? Chúng ta đi nữ thần điện không được à? Ngự khí hy dơ pha thêm chú phẫn nộ, chỉ sợ không được. Mặt tự nhiên nữ thần cơ hồ đã méo xệch, Vẻ mặt đoạn vân trở nên nghiêm túc. Tựa như một quan tòa đang tuyên án, có thể lúc mới bắt đầu ta không nói rõ. Bây giờ ta nói chuyện luôn với các ngươi một lần. mộc đa lợi Á bây giờ thuộc về Trung Hoa rồi. Do đó đối với những thế lực ngoại lai như các ngươi, ta không thể không phòng bị được. Dựa theo luật của Trung Hoa gia tộc, những ai không thuộc về Trung Hoa gia tộc kể cả người, mà đủ mọi loại sinh vật, nếu không được gia tộc cho phép, nếu tùy tiện bước vào lãnh thổ, Lãnh không, lãnh hải của Trung Hoa gia tộc ta, toàn bộ đều sẽ bị coi như những tên xâm lăng. Đối với xâm lăng, gia tộc bình thường sẽ áp dụng chính sách hủy diệt. Chẳng lẽ các ngươi dám đối xử với thần như thế sao? Lại có một tên kim giáp võ sĩ không nhìn được tốt xấu tức giận hết lên. Nhưng hắn đã bị đồng đội lôi trở về. Không ai biết khi nào cái đầu của hắn sẽ rơi xuống. Nhưng luật gia tộc quy định như thế mà. Đoạn vân tránh sắc nói, vậy chúng ta đi A Lý Tây Đa. Hy dơ ra lệnh cho thủ hạ, đoạn vân ra hiệu cho thủ hạ một lần nữa ngăn lại nói, không được. A Lý Tây Đa bây giờ cũng là địa bàn của Trung Hoa gia tộc, cả nhân giới đều là cơ nghiệp của Trung Hoa. Nếu các ngươi muốn đi, cũng chỉ có đi ma giới hoặc trở về thần giới. Nhưng nếu các các ngươi muốn được an toàn trong phạm vi gia tộc, các ngươi phải xin visa với Bộ Ngoại giao gia tộc. Chuyện được phát miễn phí tại web bảy chương 3722, nhĩ thị ngạ kiến quá tối ti bị vô xỉ đích nam nhân Vi Dơ. Hi xem ra chưa hề nghe qua danh từ này. Đám thủ hạ cũng ngương ngác nhìn nhau. Đúng là Vi Dơ. Đoạn Vân khẳng định, nếu chúng ta không có thì sao? Hi Dơ lúc này quyết định lấy cứng đối cứng với Đoạn Vân. Nàng nhớ tới một câu, ngươi càng biểu hiện nhu nhược. Người khác lại càng khi dễ ngươi. Vậy xin lỗi rồi. Ở Trung Hoa gia tộc, trừ những thành viên gia, người duy nhất không cần visa mà có thể đi lại trên đại lục. Chỉ có một loại. Người chết phải không? Hy ngắt lời đoạn vân nói. Đoạn vân lắc lắc đầu. Nói, không. Người chết làm sao còn có thể tự do đi lại được? Ta nói đây là nô lệ. Nô lệ có thể đi lại trên đại lục. Ngươi dám nhục mạ thần giới chúng ta sao? Trong ánh mắt Hy Dơ lé lên vài tia uy hiếp. Hơn nữa còn gần giọng nhấn mạnh hai chữ thần giới. Khẽ cười một tiếng. Đoạn vân nói, các ngươi là thần. Còn ta chỉ là người bình thường. Người làm sao dám đấu với thần. Chỉ có điều. Tất cả những điều lệ của gia tộc được ghi lại rõ ràng trên giấy trắng mực đen. Cho dù là ta cũng phải tuyệt đối phục tùng. Hy Dơ nữ thần hít sâu một hơi. Cố dùng nhịp thở để ổn định tâm tình đang bị kích động Cố gắng bình thản nói Đoạn Vân Ngươi rốt cuộc muốn làm gì Ngươi nói rõ ra đi Rất sảng khoái Ta nói rõ với ngươi Hôm nay ta tới đây chính là muốn cưỡng ép dân nữ Khi Đoạn Vân nói những lời này Vẻ mặt vô cùng hào hùng tựa hồ trong mắt hắn thì việc cưỡng ép dân nữ là một việc quang vinh đáng làm đáng tuyên dương những lời này của hắn thật làm cho hy dơ vừa phẫn nộ lại vừa thấy buồn cười cưỡng ép dân nữ đến cả nữ thần mà cũng dám cưỡng không cần mạng nữa a lá gan ngươi thật lớn chẳng lẽ ngươi thật muốn đối địch với cả thần giới sao ngươi chắc không thể tưởng tượng được lực lượng của thần cường đại như thế nào lúc này hy dơ sắc mặt có vài tia tiêu ý hơn nữa nội tâm lại thấy rất bình tĩnh ta không muốn trêu vào thần giới Đoạn vân ta còn chưa tự cao tự đại tới mức đó, ta chỉ muốn sinh tồn, ta rất muốn biết. Thần giới các ngươi đã bỏ qua đại lục, vì sao còn muốn phủ xuống lần nữa? Chẳng lẽ các ngươi không thể để nhân tộc có được một chút tự do sao? Đoạn vân ta không có giá tâm, nhưng ta bây giờ là người đứng đầu nhân giới. Ta phải đứng ra nói chuyện thay cho nhân tộc. Đoạn vân lúc này chuyển thái độ trông rất nghiêm túc. Mụ đàn bà này cho rằng những lời mình đòi cưỡng ép dân nữ là lời nói đùa. Vậy tạm thời cứ coi nó là những lời nói đùa đi. Ta chỉ phụng sinh mạng nữ thần đại nhân đi tới đại lục dò xét vì sao tín ngưỡng lực ở nhân giới trở nên thờ ơ như vậy. Thần giới chúng ta cũng muốn chiêu dụ đoạn vân ngươi. Vì ngươi dám đối đầu với thần giới phương Tây. Chỉ cần ngươi gật đầu, sinh mạng nữ thần đại nhân sẽ cho ngươi một chức vụ rất tốt ở thần giới. Cửa thần giới đã đóng rồi. Ngươi còn có thể trở lại thần giới nữa sao? Đoạn vân lạnh nhạt hỏi. Việc này không phải là vấn đề ngươi cần lo lắng. Ta đã phủ xuống được. Ta đây tự nhiên có biện pháp trở về. Nữ thần đại nhân nói rồi. Nàng có thể phong cho ngươi là sinh mạng thần sự. Để ngươi giúp nàng quản lý tín đồ nữ thần trên đại lục. Vậy các ngươi hẳn cũng biết việc ma giới chuẩn bị xâm lăng đại lục rồi chứ. Ta muốn biết. Thần giới có phái binh tăng viện không? Còn theo như tin tức ta tìm được Ma giới lần này sẽ cử toàn ma tộc xâm lăng Lần xâm lăng này đối với dân chúng đại lục Tuyệt đối là một tai nạn ghê gớm Đoạn vân hoàn toàn không còn vẻ mặt trêu chọc như ban đầu nữa Bây giờ hắn chỉ thắc mắc đến một việc Vị thần này sẽ làm gì trên đại lục Cửa thần giới lúc này tuyệt đối không thể mở Một khi cửa thần giới mở ra sẽ rất khó đóng lại Đến lúc đó Cho dù là thần giới cũng có thể chịu huyết tẩy của ma tộc Chúng ta không thể mạo hiểm như vậy Vẻ mặt hy dỡ có chút thống khổ tựa hồ cảm thấy tội nghiệp cho những sinh linh vô tội ở nhân giới Vậy các ngươi còn xuống đây để làm chi? Muốn xem nhân giới sẽ bị luân hãm như thế nào à? Đoạn vân thắc mắc Thần giới mạo hiểm đưa nữ thần này xuống đây Đến thật sự có mục đích gì? Ta nói rồi Rất nhiều tín ngưỡng lực của thần minh bị khiếm khuyết nghiêm trọng. Thần giới để ta xuống đây điều tra xem sao. Hy trả lời. Các ngươi đã bỏ qua nhân giới. Đã mặc kệ sinh tử của nhân tộc. Vậy các ngươi còn có tư cách gì mà tìm được tín ngưỡng của nhân loại? Đoạn vân lúc này không còn gì để nói về những vị thần minh này nữa. Ngươi nói ngươi đã bỏ qua nhân giới đại lục. Ngươi còn muốn nghĩ tới việc tìm được tín ngưỡng của dân chúng đại lục. Đây là ý của bề trên, hy dơ nữ thần bị đoạn vân hỏi mấy câu làm lắp bắp không nói gì được, đích xác thần giới đã bỏ qua đại lục, vậy tại sao còn muốn tín ngưỡng của dân chúng đại lục, cười lạnh một tiếng, đoạn vân nói tiếp, thần các ngươi là những tên gia hỏa không biết xấu hổ nhất, vô sỉ nhất, dối trá nhất trên thế giới này, các ngươi có phải nghĩ rằng ma giới sắp xâm lăng, dưới nguy cơ diệt chủng, Dân chúng nhân giới tất sẽ phải cầu thần bái Phật. Cũng không ngừng gào thét nhờ thần minh phù hộ phải không? Nếu như vậy, thần minh các ngươi có thể tìm được đại lượng tín ngưỡng của dân chúng nhân giới. Ta bây giờ hơi hoài nghi, lần ma giới xâm lăng này, có phải là âm mưu do thần tộc các ngươi và ma tộc bày ra để lừa gạt dân chúng nhân giới hay không? Trong cuộc xâm lăng của ma giới, lúc các chủng tộc nhân giới nguy cơ trùng trùng, Các ngươi sẽ đột nhiên chọn thời điểm thích hợp xuất hiện, đổi ma tộc ra ngoài, thông qua những vị thần minh này, có thể tìm được tín ngưỡng tuyệt đối của dân chúng đại lục rồi. Ngươi nói bậy, tự nhiên nữ thần bị suy đoán của đoạn vân khiến cho mặt đỏ tới mang tai, tâm tình lại một lần nữa trở nên bất định. Ta nói bậy sao? Chẳng lẽ suy đoán này không có căn cứ sao? Đoạn vân cười lạnh, nói nhảm nhiều làm gì? Nam thì giết. nữ thì lưu lại cho ngươi làm nữ nô đạt nhị ba phun vào một câu nghe hết ý đạt nhị ba vừa dứt lời tự nhiên nữ thần và chín đại kim giáp chân thần lập tức đề phòng đứng thẳng người lên đoạn vân uy nghiêm nói hy dơ ngươi đầu hàng đi ta không muốn giết ngươi dù sao cả đời đoạn vân ta chưa giết đàn bà bao giờ nhất là đàn bà xinh đẹp muốn ta đầu hàng không có khả năng Tự nhiên nữ thần hy dơ cười lạnh, Diệp cô thành, Dùng kiếm của ngươi thưởng thức lĩnh vực của nữ thần đại nhân một chút đi, Mười thần long Giết sạch chín kim giáp chân thần đi, Đoạn vân quay về đám thủ hạ ra lệnh, Chẳng lẽ ngươi không giết người không được sao, Nghe đoạn vân nói thế, Hy dơ vội ngăn cản đoạn vân, Nàng có thể tưởng tượng được, Nếu mười đầu ma thú kỳ quái với thực lực không rõ thực hư này mà lao vào, Chín đại kim giáp chân thần có thể không ngăn cản được. Chỉ cần ngươi có thể thắng được thủ hạ này của ta. Ta có thể hứa với ngươi không giết chúng. Đoạn vân chỉ vào Diệp Cô Thành bên người mình. Diệp Cô Thành bây giờ đã là chân thần đỉnh giai. Còn đối với một cao thủ sử dụng kiếm mà nói thì khiêu chiến với cường giả mới là mấu chốt để tiến giai. Để một chân thần đỉnh giai đấu với một chủ thần sơ giai. Mặc dù về giai vị thì có chút không cân bằng. Nhưng nếu cho Diệp Cô Thành đánh với những cao thủ đồng giai với hắn thì tuyệt đối là một cuộc miễu sát. Không được, ta không tự tin sẽ đánh thắng tên thủ hà của ngươi, nếu ta thất bại. Vậy xin ngươi giết ta, sau đó buông tha cho họ. Ngươi đã giết một người rồi, đừng sát sinh nữa. Hy dơ tựa hồ như cầu khẩn đoạn vân, nếu ngươi thất bại, vậy ngươi phải làm thị nữ cho ta. Đại sắc lang Đoạn Vân được dịp ra điều kiện để chiếm tiện nghi vị nữ thần xinh đẹp. Nghe Đoạn Vân nói thế, trên mặt hy dơ trước động vài lần. Nhưng sau vài giây suy nghĩ, vẻ mặt hy dơ tỏ ra rất cương quyết đáp. Được, ta hứa với ngươi. Nhưng nếu ta thắng, ngươi phải thả cho chúng ta đi. Tha các ngươi đi cũng được. Nhưng ngươi phải để lại một món đồ tùy thân của ngươi cho ta làm kỷ niệm. Giới tử trên tay ngươi. Hoặc là cái vòng trên cổ ngươi cũng được. Hà tất phiền toái như vậy. Cứ bắt người lột đồ chẳng tốt hơn sao. Để nàng ngủ một đêm với ngươi rồi cho nàng đi. Tiểu phi hiệp quả không hổ là tên theo đoạn vân ngay từ ngày đầu. Thật hiểu rõ tâm tư của hắn. Ta sợ đến lúc đó tâm của ta cũng bị nàng cướp mang đi. Đến lúc đó. Chỉ sợ ta không thể để nàng đi. Đoạn vân cười nói. Hy dơ đại nhân. nếu ngươi thắng hộ vệ này của ta ta đây đáp ứng tha các ngươi đi ta hy vọng ngươi không nuốt lời hy dơ lạnh lùng nói có máy bay đoạn vân đột nhiên dùng ngón tay chỉ về phía sau bọn người hy dơ hơn nữa hắn còn dùng thần thức tạo ra vài dao động ở phía đó vừa cảm thấy dị động phía sau lại bị đoạn vân dùng từ ngự xa lạ hô hoán tự nhiên nữ thần và chín kim giáp chân thần đều quay đầu lại muốn xem có chuyện gì Đầu của họ vừa quay đi Tự nhiên cảm giác có cái gì đó đánh vào trên người họ Khi tự nhiên nữ thần cảm giác được có gì đó không ổn vội lùi về phía sau Thì ngạc nhiên phát hiện ra chín kim giáp chân thần vẫn đứng ngay đơ Đầu vẫn ngoái về phía sau Lăng không điểm huyệt Đoạn vân thật hèn hạ vô sỉ Hắn đã là một chủ thần trung giai Lại còn dùng thủ đoạn để đồ dỡn với đám người thần giới này Ngươi làm gì với họ thế Nhìn chín tên kim giáp võ sĩ cả người không thể nhúc nhích. Hy dơ nữ thần vừa lo vừa tức. Nàng không thể tưởng được. Đoạn vân sao lại sử dụng thủ đoạn tập kích hèn hạ như vậy. Nhưng chiêu thức của hắn lại một lần nữa làm cho hy dơ nữ thần nếm mùi sự thần bí và cường đại của hắn. Bởi vì vừa rồi cơ hồ không có một chút năng lượng dao động. Mà chín kim giáp võ sĩ đã bị chế ngự. Nàng không thể tưởng tượng được. Nếu vừa rồi đoạn vân sử dụng chiêu này với mình... Vậy mình có phải cũng sẽ biến thành tượng gỗ hay không nữa? Khoát khoát tay. Đoạn vân nói, ngươi xem bọn chúng không phải còn sống cả sao. Yên tâm đi. Chỉ để không làm ảnh hưởng tới cuộc đại chiến giữa ngươi và Diệp Cô Thành. Ta tạm thời biến họ thành ra như vậy thôi. Ta không muốn khi ngươi và thủ hà của ta đại chiến thì họ đột nhiên mất tích hoặc chạy trốn. Thần thức của đoạn vân tỏa ra. trực tiếp kéo chín tên gia hỏa và tên tiểu tử xui xẻo đã biến thành hai đoạn qua một bên mười thần long quay lại hộ vệ phía sau đoạn vân phụ trách trông chừng chín tên kim giáp vừa bị đoạn vân điểm huyệt. ngươi là nam nhân hèn hạ vô sỉ nhất mà đời này ta gặp qua lĩnh vực phẫn nộ của tự nhiên nữ thần đạt tới cực điểm hy dỡ nói xong một luồng khí thế cường đại đánh thẳng tới đám người đoạn vân một không gian lục sắc nổ tung Từ hy dơ khuyết tán ra bốn phía, chuyện được phát miễn phí tại web, chuyện audio mới.com, chương 373, Diệp Cô Thành chiến tự nhiên nữ thần lục sắc cuồng bạo lục sắc phẫn nộ, lục sắc với sát khí cường đại tràn ngập cả không gian nhanh chóng tấn công đám người đoạn vân, Diệp Cô Thành cũng ra tay, hắn rút kiếm, mũi kiếm nhanh chóng thoát ra năng lượng đấu khí cường đại, chân khí hóa đấu khí vô cùng thuần. Theo mũi kiếm càng lúc càng lớn mạnh không ngừng, chẳng mấy chốc. Diệp cô thành chuyên sử dụng kiếm đã hoàn toàn bị nhốt trong không gian đấu khí của chính mình. Tự nhiên nữ thần phẫn nộ. Đây là một lĩnh vực của chủ thần. Thông qua quan sát thuộc tính của lĩnh vực này, đoạn vân phát hiện ra lĩnh vực của tự nhiên nữ thần chỉ có một hệ không gian mà thôi. Lĩnh vực chủ thần là đại lượng ma pháp nguyên tố thuộc chủ thần hệ được hình thành dày đặc chung quanh người chủ thần. Nó loại bỏ toàn bộ những thuộc tính năng lượng khác hệ ra ngoài. Nói cách khác, một lĩnh vực chủ thần đối với một đối thủ thì tương tự như một không gian cấm ma đặc thù. Bởi vì bên trong lĩnh vực này, ngươi không thể sử dụng nguyên tố năng lượng gì. Cho dù ngươi có cùng hệ với chủ thần, nhưng người ta là chủ thần. Còn ngươi thì không phải. Do đó ngươi vẫn không thể sử dụng ma pháp năng lượng cùng hệ. Nói trắng ra, trong một lĩnh vực, Ngươi chỉ là một con dê chờ người ta muốn mổ muốn chém tùy ý Cái mà ngươi duy nhất có được chính là bản năng thân thể ngươi Cho dù lực phòng ngự của ngươi ngon lành tới đâu Có thể ngăn cản được công kích của chủ thần Nhưng ngươi không có năng lượng công kích Ngươi căn bản không có khả năng đánh bại chủ thần Ma pháp và đấu khí đều có thuộc tính cả Thông qua quan sát Đoạn vân cũng đại khái đoán được nguyên lý hình thành không gian cấm ma Cái đó tám phần là dựa theo nguyên lý lĩnh vực mà kiến tạo thành. Như vậy lĩnh vực đối với đoạn vân và Diệp Cô Thành thì căn bản vô dụng. Không gian cấm ma đã không ngăn được được chân khí đoạn vân. Vậy lĩnh vực này hẳn cũng không có khả năng cấm cố chân khí. Chân khí là một loại nội lực. Là một loại năng lượng từ bên trong phát ra không dựa vào năng lượng bên ngoài. Trường không nhất kiếm. Sau khi năng lượng đã tụ tập. Diệp Cô Thành dùng chiêu số mà hắn từng dùng để xuyên thủng điều nhân Trực tiếp lao thẳng vào lĩnh vực của tự nhiên nữ thần Trong tiếng năng lượng cường đại nổ tung Kiếm của Diệp Cô Thành lóe lên năng lượng cường đại giao kích thẳng với lĩnh vực của tự nhiên nữ thần Trong ánh kim quang lóe lên Bọn người đoạn vân thấy rõ ràng lĩnh vực lục sắc của tự nhiên nữ thần bị phá vỡ một lỗ hổng Trên lỗ hổng đó Đại lượng năng lượng một hệ tràn ra Ma lực của tự nhiên nữ thần Hy Dơ cũng vì cố va chạm mãnh liệt này mà xảy ra chút hỗn loạn. Diệp Cô Thành vẫn hướng thẳng về phía Hy Dơ nữ thần lao tới như trước. Tốc độ không hề giảm bớt chút nào. Hy Dơ đang ở trong lĩnh vực. Nhìn thấy Diệp Cô Thành lao thẳng vào lĩnh vực của mình thì giật mình. Nàng căn bản không ngờ điều này có thể xảy ra. Lĩnh vực vốn dùng để công kích có nghĩa là hút đối thủ vào lĩnh vực. Sau đó bằng vào lĩnh vực tuyệt đối mà chủ động diệt sát đối thủ. Nhưng lần này, tình huống lại khác hẳn. Diệp cô thành mạnh mẽ phá vỡ lĩnh vực của nàng mà cố tình phi thân vào. Mặc dù có chút hoảng loạn, nhưng hy dơ vẫn điều động ma lực toàn thân như trước. Gia tăng cường độ lĩnh vực thuộc tính. Kiếm của Diệp cô thành vẫn không hề giảm tốc độ và năng lượng. Lao thẳng về phía nàng, mũi kiếm đâm thẳng vào ngực nàng. Diệp Cô Thành lúc này toàn thân như một thanh kiếm Bên trong lĩnh vực Hắn cũng không hề cảm thấy có gì trở ngại Dù sao đấu khí của hắn đã gần như trăm phần trăm chân khí hóa Mặc dù chất lượng chân khí còn thua xa thái cực chân khí của đoạn vân Nhưng chân khí của hắn vẫn cường đại hơn ma pháp và đấu khí bình thường nhiều Mũi kiếm lóe lên năng lượng cường đại Thân thể Diệp Cô Thành cũng lóe lên năng lượng Chiêu trường không nhất kiếm của hắn đã luyện khá thuần thục Diệp cô thành lúc này như hòa vào với mũi kiếm Nhân kiếm hợp nhất chính là cảnh giới kiếm đạo Diệp cô thành một lần nữa lĩnh ngộ về kiếm thâm sâu thêm một tầng Khoảng cách giữa kiếm và ngực nữ thần Hy Dơ không còn tới một thước Lúc này Hy Dơ lại cực kỳ tỉnh táo Đến cả đoạn vân cũng không rõ Cái gì làm cho mụ đàn bà này tự tin như thế Sau một khắc Kiếm mang theo năng lượng cường đại đâm vào thân thể tự nhiên nữ thần Nhưng ngay lúc đó Diệp Cô Thành nhíu mày, hắn cảm giác thấy một kiếm của mình căn bản không có lực cản, kiếm đâm vào không khí, tự nhiên nữ thần lưu lại chỉ là một tàn ảnh, trong lĩnh vực của nàng, nàng có tốc độ cao hơn Diệp Cô Thành rất nhiều, lĩnh vực quả nhiên không đơn giản, một kiếm lợi hại như vậy lại bị nàng tránh thoát một cách nhẹ nhàng, đoạn vân dám chắc, chiêu trường không nhất kiếm của Diệp Cô Thành đã diễn luyện đến cảnh giới cao, người bình thường đừng mong mà tránh được. Nhưng nữ thần hy dơ lại thoát được, trong lĩnh vực của nàng, nàng không chỉ có quyền sử dụng ma lực tuyệt đối, mà nàng còn có thể đạt tới một tốc độ kinh khủng gần như thuấn di bên trong lĩnh vực. Tốc độ của Diệp Cô Thành mặc dù rất nhanh, nhưng hắn dù sao cũng bị ảnh hưởng chút ít khi tiến vào lĩnh vực cao thủ đấu với nhau, mấu chốt thắng bại thường thường chỉ khác nhau có một chút, một kiếm đâm vào không khí. Diệp Cô Thành thu kiếm lại dò xét nơi đứng của mụ đàn bà này. Sau một khắc, nữ thần Hy Dơ lại xuất hiện ở một nơi khác trong lĩnh vực. Lúc này nàng trông như vừa mới hoàn hồn trở về từ địa ngục. Một kiếm của Diệp Cô Thành cũng không phải dễ tránh. Tìm được chỗ đứng của nữ thần Hy Dơ. Diệp Cô Thành lại một lần nữa lao tới. vận khởi khinh công mà đoạn vân dạy cho. Tốc độ hắn tăng lên. Diệp Cô Thành lao tới trước mặt Hy Dơ dơ kiếm lên chém. Lĩnh vực đích thật không thể cấm cố được năng lượng của Diệp Cô Thành Nhưng lần này vẫn để cho Hy Dơ nhanh chân tránh thoát Mặc dù năng lượng Diệp Cô Thành không bị cấm cố Nhưng Hy Dơ dù sao cũng là chủ thần Hơn nữa tất cả một hệ năng lượng bên trong lĩnh vực của nàng toàn bộ do nàng trực tiếp khống chế sử dụng Bên trong lĩnh vực Hy Dơ tốc độ nhìn hơn Diệp Cô Thành Diệp Cô Thành vẫn không chịu bỏ qua hắn đuổi giết nữ thần Hy Dơ Sau lần thất thủ thứ bảy Hắn không lựa chọn việc tiêu hao đuổi giết vô ích nữa. Hắn cũng thấm mệt trong khi hắn không biết Hy Dơ có thể duy trì lĩnh vực này mãi mãi hay không. Đứng lặng lặng trong lĩnh vực lục sắc. Lưu ý Hy Dơ nữ thần cách đó không xa đang nhìn mình. Diệp Cô Thành tĩnh lại. Hắn bắt đầu tiến hành cảm ứng lĩnh vực. Diệp Cô Thành lúc này hiểu rõ. Với thực lực của đoạn vân mà phá vỡ lĩnh vực này không có vấn đề gì. hơn nữa đoạn vân có thể điểm huyệt mụ đàn bà này như đã làm với chín tên kim giáp chân thần kia còn đoạn vân sở dĩ muốn hắn nghênh chiến với tự nhiên nữ thần chính là muốn hắn cảm thụ cảm giác rằng co với cường già nếu có thể tận lực lĩnh ngộ đưa ra lĩnh vực cho riêng mình thì quá hay múa kiếm qua lại một cách không có ý thức trong không trung vài cái trong đầu diệp cô thành thoáng hiện lên một vài chiêu thức mà đoạn vân từng diễn luyện Chợt có một thanh âm vang lên trong đầu hắn, dùng kiếm trong tay. Trực tiếp phá vỡ lĩnh vực, nghĩ vậy. Diệp cô thành nhìn về phía tự nhiên nữ thần hy dơ cách đó không xa. Cười cười quỷ dị. Hắn khép hờ hai mắt. Năng lượng trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Một loại cảm giác tập trung tràn ngập khắp người hắn. Tư tưởng của hắn đều hòa đồng với thanh kiếm. tựa hồ có thể phá vỡ tất cả. Sau một khắc, Diệp cô thành động thân. Chỉ thấy những kiếm chiêu liên tiếp múa lên, hắn dùng một tốc độ kinh khủng diễn luyện, tốc độ múa kiếm càng lúc càng nhanh, năng lượng càng lúc càng lớn. Đấu khí của hắn bắt đầu cuồng bạo ra bốn phía, đấu khí cuồng bạo trực tiếp chèn ép một hệ năng lượng bên trong lĩnh vực nữ thần, rồi bốn phía chung quanh Diệp Cô Thành bắt đầu hình thành một khu vực nhỏ màu bạch kim. Khu vực kim sắc này xem ra rất chói mắt khi đặt giữa lĩnh vực mộc hệ của nữ thần Hy Dơ. Trong khoảng khắc, hai loại năng lượng thuộc tính bất đồng bắt đầu va chạm, ma lực của đầu khí và một hệ giao tiếp. Năng lượng cuồng bạo bắt đầu bắn ra những tia lửa lóe mắt. Diệp Cô Thành múa kiếm càng lúc càng nhanh. Khu vực kim sắc của hắn cũng dần dần lớn hơn. Diệp Cô Thành hoàn toàn bị bao phủ trong kiếm quang của hắn, phá không nhất kiếm. Sau khi Diệp Cô Thành hết lớn một tiếng. Một luồng kim sắc năng lượng của Diệp Cô Thành trực tiếp biến thành một thanh kiếm thật lớn, kiếm thần gầm lên, đại kiếm chém ra, một thanh kiếm thật lớn múa tít trong lĩnh vực của tự nhiên nữ thần. Cảnh lúc càng mãnh liệt, bọn người đoạn vân chỉ thấy một thanh cử kiếm kim sắc, trực tiếp phá tan một hệ không gian của tự nhiên nữ thần, kiếm đó còn trực tiếp công kích lên người tự nhiên nữ thần, lĩnh vực bị phá, nữ thần bị thương. Một kiếm của diệp cô thành trực tiếp chém thẳng vào người tự nhiên nữ thần hy dơ Chân khí hóa đấu khí cường đại phá tung năng lượng phòng ngự trên người hy dơ Mặc dù không thấy máu Nhưng một kiếm này đã trực tiếp đánh hy dơ trọng thương Nữ thần hy dơ bị nội thương nghiêm trọng Cố hết sức nhưng không ngượng được Sau khi phun ra một dòng máu cả người như một cái diều rứt dây Từ từ ngã xuống Vừa bi trắng vừa thê lương Thân ảnh phiêu giật thê lương của nàng như phất phơ trong gió nhẹ. Sự bi phẫn làm cho người ta cảm thương vô cùng. Thế giới tựa hồ trong một khắc đó đã ngừng lại. Những cây cối hoa cỏ dưới chân nàng tựa hồ cũng khóc thương cho sự thất bại của nữ thần. Chim không hót. Cây cối không nảy trồi. Đến cả những đóa hoa diễm lệ cũng đã héo úa. Tự nhiên nữ thần vì thất bại mà sinh ra bi thiết. Trực tiếp ảnh hưởng đến thực vật chung quanh. Đây là một loại cảnh giới. Ngay trong khoảng khắc này, một nam nhân bay tới ôn nhu đỡ lấy thân ảnh nữ thần hy dơ. Hai ánh mắt bắt gặp nhau, một đôi mắt mang theo bi phẫn và ai oán vô tận. Đôi mắt kia thì mang theo vẻ âu yếm cùng thương tâm vô biên. Ngươi tại sao phải đối xử với ta như vậy? Nội tâm nữ thần bất lực như muốn kêu lên một câu như vậy. Ánh mắt tràn ngập vẻ oán hận và khó hiểu. Ta muốn có ngươi mà. Trong ánh mắt của nam nhân biểu đạt rất rõ ràng một thông điệp như vậy. Một lý do trực tiếp đến thế ư. Đây là ái tình sao? Nhìn cặp mắt thâm tình đó. Tim Hy Dơ tử hồ bị cái gì đó kích thích đập dồn dập liên hồi. Nhìn vào mắt ta. Ngươi thấy cái gì? Tiếng lòng nam nhân rất ôn nhu. Trong khoảng khắc đó. Trong mắt nam nhân chỉ có người đàn bà hắn đang ôm trong lòng. Khục khục. Hy Dơ cười khẽ nói. Khi nàng vừa mở miệng, trực tiếp động chạm đến vết thương trong cơ thể. Vết thương làm cho nàng cảm thấy rất đau. Nhưng nàng vẫn mang theo tiếu ý như trước. Thành thần mà cũng có ghen mắt sao. Ôm dai nhân trong lòng. Đoạn vân cười khẽ nói. Nam nhân này chính là đoạn vân. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới com. Chương 374. Giá cá ngã ái thượng đích nam nhân cứ như vậy. Sự ôn nhu của đoạn vân đã làm rung động trái tim hy dơ. Hai ánh mắt giao nhau. Chỉ trong một khắc cả hai đã rơi vào tình yêu xét đánh. Uống nó đi. Đoạn vân nhẹ nhàng đưa một viên dược hoàn sát ngay miệng hy dơ. Trong mắt nàng lúc này chẳng có một thứ gì khác ngoài hình bóng của đoạn vân. Không một chút nghi ngờ. Hy dơ cầm viên dược hoàn uống vào. Chỉ trong khoảng khắc thoáng qua, nàng đã lựa chọn tuyệt đối tin tưởng vào người đang đứng ngay trước mắt. Cho dù hắn muốn nàng chết, nàng cũng vô oán vô vối, trước giờ nàng chưa bao giờ tìm được một tình yêu chính thức, nên lúc này đây, Hy Dơ chỉ muốn làm cho thời gian vĩnh viễn dừng lại, không trôi nữa. Sau khi Hy Dơ uống xong viên hoàn dương đan, tay phải đoạn vân để sau lưng Hy Dơ, dùng chân khí chỉ thương cho giai nhân đang ở trong lòng, được dược lực chữa trị và chân khí điều hòa. Thực lực của Hy Dơ cũng cơ bản đã khôi phục như lúc ban đầu. Như thế này là sao? Ta có tin vào mắt mình không? Rõ ràng ta bị thương rất nghiêm trọng mà. Hy Dơ giống như một con chim nhỏ. Ngả vào trong lòng Đoạn Vân. Ngước đầu lên. Ánh mắt kiêu hãnh nhìn nam nhân đang ôm mình. Ngươi nghĩ rằng ta bằng vào cái gì mà thành lập cơ nghiệp lớn đến như vậy? Đoạn Vân cười cười. Nghe hai chữ cơ nghiệp. Hy dơ đột nhiên nhớ tới cái gì đó, lúc này muốn thoát khỏi vòng tay đoạn vân, còn đoạn vân cũng không hề giữ nàng lại. Đoạn vân nhẹ nhàng hỏi, bởi vì hai chúng ta là địch nhân, nói ra những lời này, trên mặt hy dơ hiện lên một nét thống khổ, địch nhân. Đoạn vân ngỡ ngàng hỏi, ta đại biểu cho thần giới, còn thần giới sẽ không cho phép trên đại lục có một nhân vật cường đại đối địch với thần. Ngươi vừa rồi còn giết một tùy tùng của ta Không sai Ta đại biểu cho nhân giới Còn ngươi đại biểu cho thần giới Nhưng cho đến giờ Ta vẫn không nghĩ đến chuyện đối địch với thần giới mà Ta chỉ muốn dẫn dắt dân chúng đại lục tránh được nguy cơ ma giới xâm lăng lần này Thần giới đã không muốn sung phong hãm trận giúp cho dân chúng đại lục Vậy Trung Hoa của ta sẽ gánh vác trách nhiệm này Nét mặt đoạn vân tỏ vẻ rất kiên nghị Với thực lực hắn bây giờ tạm thời không dám nghĩ đến việc đối địch với thần giới Hắn vẫn còn phải nhẫn nhịn cho đến khi có đủ thực lực Đoạn vân ta không dẫm các ngươi dưới chân Ta đây sẽ phí làm con cháu của hoàng đế Nhưng trong ánh mắt của ngươi Ta biết ngươi không phải là một người chịu an phận Ngươi khẳng định sẽ đi trên con đường đối kháng với thần minh Ta không muốn phải chứng kiến ngươi bị chết Bằng vào cảm giác đối với đoạn vân Nàng biết đoạn vân tuyệt đối sẽ làm như vậy Thấy Hy Dơ hiểu được mình Đoạn vân rất cao hứng Hán cười nói Sự tình sau này có ai biết chứ Chuyện ngày mai thì cứ để ngày mai nói đi Ngươi vừa mới nói tên kim giáp chân thần Bị Diệp Cô Thành giết là tùy tùng của ngươi phải không Hy Dơ gật gật đầu Nói đúng rồi Tạp nộ tư và chín kim giáp chân thần Đều là người tùy tùng của ta Nữ thần bình thường đều có tùy tùng Cũng giống như trước kia. Sinh mạng nữ thần có thú thần. Long thần. Thậm chí phong hỏa lôi điện tứ đại chủ thần. Cũng từng là tùy tùng của nàng. Mười người bọn họ chính là tùy tùng của ta. Họ vĩnh viễn sẽ thủ hộ cho ta. Cho đến khi ta xuất giá với vị hôn phu của mình. Thậm chí có vài người cho dù nữ thần lập gia đình. Vẫn còn làm tùy tùng như trước. Đoạn vân chỉ vào chín tên kim giáp chân thần. Nói vậy khi ngươi theo ta. Họ sẽ thành gia tướng cho ta. Ai nói ta muốn đi với ngươi? Nghe đoạn vân nói. Hy dơ có chút ngượng ngùng. Thấy hy dơ như vậy làm cho đoạn vân nhìn mà ngây ngất. Thấy ánh mắt đoạn vân nhìn mình như một con heo. Hy dơ khẽ cười một tiếng. Nói chuyện đó rất khó nói. Nhưng dưới tình huống không thể trở lại thần giới. Họ hẳn là sẽ lựa chọn tạm thời xung vào trước gia tướng của ngươi. Nếu không đầu hàng... Họ sẽ bị ngươi giết chết. Đoạn vân kéo hy dơ nữ thần. Phi thân tới chỗ đám thủ hạ. Trước ánh mắt ngơ ngẩn của đám thủ hạ. Hán sách tên tạp nổ tư vừa bị diệp cô thành diệt sát đặt nằm ngang giữa không trung. Đoạn vân xuất ra các loại công cụ trị liệu. Trực tiếp chữa trị cho tên tạp nổ tư này. Đại khái sau 2 phút. Trong ánh hào quang tế tự trói mắt. Thân thể tên kim giáp chân thần này cũng cơ bản đã hoàn tất. Vì đoạn vân dùng chân khí để nối lại những mạch máu và gân mạch chủ yếu của hắn. Đầu của hắn cũng đã được khôi phục chuẩn xác như hình dáng ban đầu. Tiếp theo, đoạn vân đem hai đoạn linh hồn vừa mới thu vào giới tử gia nối lại. Cuối cùng, hắn làm cho thân thể và linh hồn tiến hành dung hợp. Sau một cú điện hệ ma pháp đánh chúng, tên gia hỏa vừa chết vì nguyên nhân lắm miệng này đã sống lại. Trong khi ra tay chữa trị, Đoạn vân làm ngay trước mặt chín kim giáp chân thần kia. Hắn muốn dùng cảnh này làm cho chín tên gia hỏa biết. Nếu không thần phục cho dù muốn chết cũng không chết được chiêu thức này của đoạn vân. Một lần nữa làm cho nữ thần hy dơ phải giật mình. Nhưng nàng cũng hề thấy một cảm giác bất ngờ nào. Bởi trong đầu nàng, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì hắn muốn. Sau khi giải huyệt cho chín tên gia hòa, nhìn mười tên đang nhìn mình với ánh mắt tràn ngập kính sợ. Đoạn vân uy nghiêm nói. Ta biết các ngươi đều là tùy tùng của Hy Dơ. Nhưng bây giờ nàng đã quyết định theo ta. Đối với các ngươi. Ta có thể cho các ngươi hai con đường. Chúng ta nguyện ý thể phục tùng nữ thần cùng đại nhân. Mười tên gia hỏa liếc mắt trao đổi lẫn nhau một chút. Rồi cùng hô lên. Đoạn vân còn chưa có nói ra kia hai con đường đó là gì. Cả bọn đã hoàn toàn chấp nhận thần phục. Cứ như vậy. Tự nhiên nữ thần Hy Dơ không thể không yêu cái tên xấu xa này. Còn 10 tên tùy tùng của Hy Dưới danh nghĩa tiếp tục bảo vệ nữ thần cũng lựa chọn thần phục. Đoạn vân cũng hiểu rõ tâm tư của chúng. Nếu sau này đoạn vân đối địch với thần giới. Mà thần giới lại muốn trách tội 10 tên gia hỏa này. Thì họ có thể đổ trách nhiệm lên đầu nữ thần Hy Dơ. Họ rõ ràng là tạo cho mình một đường lui. Đối với đoạn vân thì việc này cũng không sao. Để 10 tên gia hỏa này đánh với thần giới thì khẳng định không thể được. Nhưng để chúng đánh ma tộc cho mình. Chịu khổ chịu cực. Đây hoàn toàn là việc có thể làm được. Hy dỡ nói cho đoạn vân biết cửa thần giới thật ra có thể mở được. Việc mở cửa thần giới cần một điều kiện. Đó là phải liên hợp lực lượng của 6 đại thần vương và sinh mạng nữ thần. Việc này làm hao phí đại lượng bổn mạng năng lượng của họ. Trong khi thần giới phương Tây luôn luôn nhòm ngó thần giới phương Đông. Việc mở cửa thần giới quả là việc tự sát đối với thần giới phương Đông. Cửa thần giới một khi mở ra, phải hơn 10 năm sau mới có thể đóng cửa. Còn khi đóng cửa thần giới, vẫn phải liên hợp lực lượng của sinh mạng nữ thần và sáu đại thần vương, tiếp tục hao phí vô số bùn mạng năng lượng của họ. Thần giới phương Tây thì có một cánh cửa ứng với Tây Đại Lục. Cánh cửa này đã bị thần Hoàng Khắc Lạc Đặc Tư phá hỏng 2.000 năm trước. Thần giới phương Tây chỉ có thể tiến hành phủ xuống, chứ không thể mở cửa thần giới được nữa. Việc này cũng là nguyên nhân thần giới phương Tây một mạch muốn công chiếm thần giới phương Đông. Thiên sứ là sinh vật coi trọng tín ngưỡng nhất trên thế giới này. Mặc dù thực lực dân chúng đại lục yếu một chút, nhưng trên trăm ước tín ngưỡng lực của nhân loại cũng cực kỳ cường đại. Đáng tiếc là, Tây đại lục không bị ma tộc xâm lăng, nên không có nguy cơ. Ý thức tín ngưỡng của dân chúng Tây Đại Lục cũng không phải quá cường đại Trong mắt thiên sứ phương Tây Chỉ cần chiếm được cửa thần giới Sau đó bằng vào uy lực ao chuyển sinh cường đại của họ Họ có thể dùng một cái giá rất rẻ để ngăn trở sự tiến công của ma giới Dân chúng Đông Đại Lục chắc chắn sẽ chuyển sang sùng bái quang minh điều thần Đoạn Vân còn biết Mười vạn điều nhân phủ xuống Mục đích chính thức cũng chỉ dùng để trợ giúp dân chúng đông đại lục chống đỡ ma tộc mà thôi Việc đối phó với Đoạn Vân chỉ là thuận đường mà làm Nhưng họ không ngờ đến sự cường đại Đoạn Vân Nên đã bị diệt sạch cả đại quân điều nhân Đoạn Vân đã giết sạch một đám quân tới để giúp mình chống đỡ ma tộc Nhưng chút lực lượng này Đoạn Vân cũng không quan tâm cho lắm Đại lục bây giờ hoàn toàn có năng lực dựa vào thực lực của chính mình kháng cự lại ma tộc Tự nhiên nữ thần Hy Dơ sau khi biết thân phận muội muội nàng tiner bị Đoạn Vân bắt làm nữ nô xong. nàng đích thật không biết phải nói gì, điều này làm cho nàng nhớ tới Đoạn Vân từng nói qua, nếu nàng chiến bại, hắn muốn nàng làm thị nữ, nhân phẩm nam nhân nàng thích thật sự rất quái đản, sau đó nàng còn được biết đến những đàn bà khác của Đoạn Vân, vốn nàng nghĩ rằng, những nữ nhân của Đoạn Vân chỉ là những nhân loại bình thường, Mà đoạn vân lại là một vị thần cường đại, nên cũng sẽ không có cảm tình thật sự với người thường được. Vì vậy nàng sẽ chiếm được vị trí độc tôn. Nhưng sau đó nàng lại phát hiện ra, đoạn vân đối xử với mỗi một nữ nhân đều rất tốt. Tốt tới mức làm cho nàng không thể không ghen ghét. Nhưng sau khi tỉnh táo lại, nàng cho rằng đoạn vân rất cao thượng. Một nam nhân không vứt bỏ những người vợ kết nghĩa tào khẳng với mình. Tuyệt đối là một nam nhân tốt. Chỉ có yêu đoạn vân nhiều hơn mới làm cho đoạn vân cũng yêu lại nàng nhiều hơn mà thôi. Nhưng sau đó nàng lại phát hiện, nàng căn bản không biết làm sao lại đi yêu một nhân loại. Ngược lại đoạn vân cũng thường xuyên làm cho nàng cảm động muốn chết. Nàng lại còn phát hiện ra tất cả đàn bà của đoạn vân đều chẳng có ai đơn giản.